Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong lòng nghĩ muốn vĩnh viến chỉ có mình em thôi. Lương nhận sâu bưng miệng cười. Cô rất là có lễ phép đè thấp âm lượng. Không đi quấy giày chung trước cùng với tình nhân nói chuyện yêu đương. Nhìn đến không, lúc này mới gọi là khí độ của vợ trước. Cô nên tự mình thưởng thức một chút. Chúng ta hẹn gặp nhau ở cờ ga Đài Bắc nha. Em đưa tiểu vũ đi học xong, sẽ tới công ty của Lương Đại Tỷ. Chị ấy còn chưa biết chuyện em đã đến Đài Bắc. Không biết nói cho chị ấy biết. Chị ấy sẽ làm ra những chuyện rất là dọa người nha Lần dần dần kết tiếng cười to Lần đại tỷ là một người rất dễ dàng chấn kinh mỗi mỗi quan tâm Lần tỷ thì, thì vốn là người Không phải là nhát can co cai gi lam đo thi gio thoi co lay nhat đinh se vot toi hoa lien bieu đat tu quan tam lan ty thi von la nguoi khong phai la nhat can chinh em cũng nên cẩn thận bị mắng đi Tiệm ăn đồ pháp tại khu đông Tùy em ở đâu cũng được Kỳ mại khải nói Hai điểm bán đồng tàm cánh cử Kỳ mại khải nhau ánh mắt lạnh Nếu nhiều vợ trước không hẹn được Cô sẽ như thế nào đây? Hạ Lâm à, anh gọi lại cho em sau. Sau một tiếng hô to, sau một khắc lại lạnh như băng, Hạ Lâm còn không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì thì bạn trai đã ngắt điện thoại. Đương nhiên lưng ngược dù không thể nói rằng có nhớ em không. Dùng loại trò chơi kê tiềm này để mà thử y. Bởi vì dù sao san ca cũng không phải là bạn trai của cô. Cô chỉ có thể tăn ngẫu một cách vui vẻ cùng với san ca Ít nhất muốn cho chồng trước biết. Mặc dù cô không đẹp bằng Hạ Lâm, Nhưng giá thị trường của cô tuyệt đối là không giảm. Buổi tối, phải cùng nhau ăn cơm sao, Sân Ca? Âm lượng của cô không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn làm cho chồng trước nghe được. Tiểu vũ lại nghe không được. Kỳ mại khải, nắm chặt tay tới mức trắng bịch. Sân Ca tôi nghe nói nhà hàng Pháp ở khu đông cũng không tồi. Chờ em tìm trên điện thoại, xem như thế nào thì nói cho anh biết sau nha. Đúng vậy đó, cô chính là cô ý muốn cho chồng trước tức chết. Đại nam nhân đầu heo này có chủ ý quái phá Không có một người nam nhân nào Thấy được vợ trước cùng nam nhân khác Ở trước mặt mình nói chuyện ưu đương Bà bà ngồi đằng sau lo lắng Tiểu vũ không hiểu mà cắt tiếng hỏi Bà cùng mẹ làm sao vậy à Bọn họ như thế nào luôn luôn nói chuyện điện thoại chứ Bà bà Mà ma đang vội Bọn họ đều có thật nhiều công việc cần phải giờ lấy nha Bà vỗ về tóc cháu trai nói Lương Nhật Du nghe thấy âm thanh trấn an Của bà bà liền lấy lại tinh thần Cô vừa rồi hồ đồ rồi Cô làm sao có thể quên mất là phải tránh nói chuyện chia tay trước mặt tiểu vũ. Tiểu vũ trưởng thành, dần dần lúc còn nhỏ, cô không muốn thằng bé biết chuyện của mình quá sớm, nên càng phải chú ý hơn. Sắp tới trường rồi. Sơn gà, em gọi lại cho anh sau nha. Tìm một cái lý do gì đó, cô vội vàng chấm dứt trò chuyện. Bỏ được ư? Kỳ mại khai lạnh lùng nhìn cô nói. Lương Nhược Su không nghĩ sẽ muốn chiến tranh trước mặt con, quyết định trầm mặc không phản ứng. Đối thủ công ấm ý. Kỳ Mạch Khải tự nhiên thu hồi lại chiến hòa. Trường học tới rồi. Bên cạnh cửa trường học có chỗ đổ rất là nhờ xe. Hắn nhìn đến có xe sắp đi. Liên thuận lợi tìm được chỗ đổ tốt mới. Anh không đi công ty trước sao? Cô đem câu nói. Hạ lầm còn đang chờ anh cứng rắn nuốt lại vào trong bụng. Tôi sợ cô trực tiếp tìm đối phương cãi nhau. Hai người bước xuống xe. Lương nhường xô tức giận đáp. Tôi có làm gì sao? Kỳ Mạch Khải lại khiêu mi nói. Con đó, con trai tốt nhất. Phải cổ vũ mẹ Tiểu Vũ nha. Con biết rồi mà. Ừ. Cái kia ta đi trước đây. Bà tạm biệt một nhà ba người rồi đi tới chợ. Tiểu Vũ một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ. Kỳ luật sư cao lớn anh Tuấn người người. Phải chịu đựng cành này. Nhưng thay vào đó vẻ mặt của mẹ lại vô cùng chạng sỡ. Tiếp theo đó âm thanh ồn ồn kéo đến. Kỳ luật sư sớm ăn. Kỳ luật sư hào may mắn. Có chỗ để xe nha. Sau đó cô phát hiện mỹ nhân đứng bên cạnh Tiểu Vũ. Vị này chính là... Các vị, tôi chính là mẹ của Tiểu Vũ. Lương nhược Du chính thức tuyên bố chiến mình tồn tại. Tiền thức kinh động này lập tức truyền ra khắp trường. Kỳ Lập Vũ hóa ra là có mẹ. Hắn không phải là không có mẹ. Hơn nữa mẹ của hắn trông rất là xanh đẹp giống như là một nữ cứng như vậy. Bọn nó đi vào lớp của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nắm lấy tay mẹ, thần khí về phía mọi người nói. Đây là mẹ của mình. Lúc trước đều công tác tại Hoa Liên. Nhưng han trong rat la xinh đep giong nhu la mot nu cung nhan vay giờ đã trở về Đài Bắc. Mỗi ngày đều sẽ đưa mình đến trường Đối với tiểu vũ mà nói Đây là một khắc kiêu ngạo nhất của cậu bé lương nhật dù khóe mắt có lệ Trong chức ôm bà vai của cô Cô không có cự tuyệt Giờ khắc này nếu để tiểu vũ có thể nhìn thấy Khoảng cách thân thiết của bọn họ mới phải Nội tâm của cô chỉ có Ba của tiểu vũ mới hiểu Cảm ơn cô nguyện ý trở về giúp tiểu vũ Khi mại cài nhiệt tình nói Hai người bọn họ thiệt tình nhìn nhau Trong mắt dấy lên nhiều cảm xúc Tình yêu thì có điểm gì chung chứ? Nếu là trước khi kết hôn cô sẽ trả lời. Tình yêu không có điểm chung, chỉ biết thăng hoa cùng âu yếm với nam nhân mình yêu thành một gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net